các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net với cô từng đạt từng đạt như những con m ã n h thú muốn ẩn náu trong đêm bỗng chốc có thể xông ra nuốt chửng cô cô dựa đ à o v à cánh tay tốn k h ắ p nấc m ê n đừng nói những lời ngốc nghếch thế nữa đã chót xảy ra bi kịch ấy thì h ì n h càng nên tận dụng cái đầu mối hiếm hoi mới có được tức là hồ s ư ơ n g nguyệt quang xã tiếp tục điều tra cái lịch sử kỳ lạ này nếu có thể tìm ra sự thật để đánh dấu chấm hết cho vụ án mưu sát 405, đề phòng bi kịch lại xảy ra sau này, thì việc làm của cô chẳng phải là rất có ý nghĩa hay sao? Nhưng tôi cảm thấy hình như bóng đen của sự chết chóc rất nặng nề, khó mà thoát được. Vệ Thanh là một ví dụ quá rõ ràng đấy thôi. h ì n h h ã y tin ở chính mình, tin rằng sau khi mình đã cố gắng hết sức. thì sẽ có được những điều hoàn toàn mới mẻ. Bi quan vào lúc này chỉ là hủy hoại chính mình mà thôi. Hình bỗng thấy tốn chẳng hề trẻ con như những biểu hiện bề ngoài mọi ngày. nét mặt cô giãn ra, cô thôi không khóc nữa, nói nhỏ nhẹ: anh nói mấy câu này mới gọi là nghe được, rất giống cách nói của mẹ tôi. Lúc này hình mới nhận ra rằng mình đã ngả người áp vào tốn. cô chợt đỏ mặt. có phải hình muốn nghe nói những câu không ra gì không? đừng tưởng là tôi không nói ra được nhé. Tốn lại trở lại cái giọng cũ. Hãy nghiêm chỉnh một chút đi. Tôi rất sợ thật đấy. h ì n h lại gục đầu ngược tốn. Sợ gì? Tôi còn chưa nói cho m ở biết. Đến hôm đó tôi sẽ ôm chặt h ì n h như thế này này. Không cho h ì n h quay về phòng 405 t h ế nào ổn. Tốn g h i chặt. Hình muốn c ư n g lại nhưng cô bỗng thấy mình không còn chút sức lực nào. h o ặ n g có lẽ cô vốn không muốn cưỡng lại. Nếu tôi bị ma ám trong lúc dồ dài sức lực sẽ mạnh phi thường. Tôi sẽ dễ thoát khỏi anh, sẽ cắn tay anh rồi xông vào phòng 405, n h à o ra cửa sổ. Hình thấy mình hơi có vẻ gần mực thì đen, bị tốn cũng như sành đều hay nói nhăng nói cuội. Này cô cũng chẳng khác gì họ. tôi sẽ đuổi theo và lại ôm chặt lấy Hinh. Sức mạnh tôi vô biên, cứ quyết nhảy xuống thì anh sẽ làm gì? Thế thì tôi sẽ nhảy cùng với Hinh. Đừng nói bừa nữa. Im lặng rất lâu, vẫn cứ ngồi yên như thế, không nói không nhúc nhích. Vào lúc này, Hinh cuối cùng đã học được cách, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ thả nhiên phó mặt thời gian lặng lẽ trôi đi. Bên ngoài phòng dành cho khách chờ tàu, thỉnh thoảng. thấy có tàu dừng bánh rồi lại đi mọi việc vẫn toàn tự diễn ra hành khách giả bước lên tàu xuống tàu vẫn đâu ra đấy tất cả vẫn yên bình thì sự ấm áp dường như giảm xuống ngưỡng tối thiểu qua điều hình chẳng thể hưởng thụ lâu sự yên ổn này cô mơ hồ cảm thấy ngoài kia cách cô không xa có vô số những điều chưa biết đang lạnh lùng nhìn cô sau anh im thế hãy kể về mẹ anh đi anh nói là mình chưa từng gặp mẹ bao giờ tốn hỏi hình không lo nghe tôi kể thì sẽ khó chịu à không nói thì thôi vậy hình cố nhòi người ra để ngồi thẳng dậy tốn càng g h i chặt hơn tôi đã nói rồi mà cô tuyệt đối đừng nên chối từ hình không nói nữa ngước nhìn đôi mắt tốn đầm ấm nồng nàn khát vọng vô biên suýt nữa thì cô đã ừ với anh thực ra tôi nào có quyền gì để đòi hỏi hình tốn t h ờ d g i chuyện của tôi rất đơn giản sinh tôi ra ít lâu mẹ tôi đã bỏ đi và không bao giờ trở lại nữa rõ ràng tốn cố ý nói quấy quá cho qua chuyện những điều kiện rất tốt trong đám sinh viên chúng ta mấy ai được học đàn piano biết tốn cố sức lảng tránh đề tài này hình bèn lái câu chuyện sang hướng khác điều kiện tốt, không có nghĩa là vui sướng. b à nhắc đến để làm gì đây? Dù sao tôi cũng đã sống đến giờ, lại được ôm trong lòng cô gái mà tôi thích, tôi còn cầu mong gì nữa đây? Tôi thấy anh cứ chơi c h u n vậy thôi, chớ quên nhắc đến là còn có một người bạn từ thời thơ ấu cực kỳ thân thiết. Tôi thấy anh rất hạnh phúc thì có, anh ấy tên là gì? Lại trí dương. Đó là cô chưa nhìn thấy lúc bọn tôi chọn g nhau. Vợ chồng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net